Trường 1769, ai biết lệ quân mặc vậy mà quá vô tình với cô ta, tiểu thiến hiện tại chỉ muốn bảo vệ cái mạng của mình. Đúng, đúng, chính là lâm thủy giao để tôi vào, tôi dựa theo tiên sinh phân phó đưa chế phục tình thú cho cô ta, không nghĩ tới cô ta nổi giận ngay tại chỗ măng to tiên sinh ngày hạ lưu vô xỉ cô ta còn muốn ném bộ đồ này cho tôi, bảo tôi đến mặc cho tiên sinh xem. Tiểu thiến nói dối, lệ quân mặc trong lòng đã giấy lên lửa giận ngút trời, bà cũng dám. Chính bà không muốn thì thôi, còn dám ném người phụ nữ khác vào trong phòng của ông, quá là khinh người quá đáng. Lâm Thủy đeo lệ quân mặc đi liền đi ra ngoài. Lâm Thủy giao ra khỏi biệt thự này, bà phải rời khỏi nơi này, bà về sau sẽ không bao giờ tới nơi này nữa. Lệ quân mặc là một tên khốn, hiện tại trong đầu của bà tất cả đều là một màn mới vừa nhìn thấy kia, trong ngực ông ôm tiểu thiến, nếu như bà không đến quấy giày thì chắc lúc này ông đã cùng tiểu thiến lăn giường rồi. Trên người tiểu thiến cũng mặc bộ chế phục kia. Nếu ông đã để tiểu thiến mặc, tại sao còn muốn để bà mặc nữa? Ông là cố ý nhục nhã bà, vẫn là muốn hưởng hết cả hai. Lâm Thủy Giao muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, thế nhưng phía sau nhanh chóng truyền đến một chuỗi tiếng bước chân trầm ổn, lệ quân mặc đuổi tới. Lệ quân mặc kéo lại cô tay của bà, Lâm Thủy Giao, cô đứng lại đó cho tôi. Lâm Thủy Giao lúc này muốn hất bàn tay của ông ra, lệ quân mặc buông, đừng đụng bàn tay bàn thiểu của anh vào tôi. Bản, lệ quân mặc dùng sức kéo, trực tiếp kéo thân thể là lướt căng mịn của bà vào trong ngực mình, Lâm Thủy Giao, ở trước mặt tôi cô có tư cách gì nói tôi bân. Tiến vào trong ngực của ông Lâm Thủy Giao cảm giác đầu khớp xương của mình sắp vỡ vụn, khứu giác của bà hết sức linh mẫn, bà lập tức liền ngửi được mùi nước hoa của phụ nữ nhân tạo trong ngực ông, là của tiểu thiến lưu lại. Lâm Thủy Giao như bị kim đâm một cái, trong lòng buồn buồn vô cùng khó chịu, dường như đã không thở nổi. Bà dùng sức dẫy dụa, buông, lệ quân mặc tôi ghét anh, tôi không muốn lại nhìn thay anh bà nói. Tôi ghét anh kỳ thực không cần bà nói, ông đã biết bà ghét ông, bà căn bản cũng không thích ông, dù cho một chút xíu cũng không có, trong lòng của bà không có vị trí của ông. Cho nên, bà mới có thể sảng khoái đầy ông đến người phụ nữ khác như vậy. Lệ quân mặc giận quá thành cười, cánh tay có lực bá đạo giam bà trong lòng mình, vậy thì thật rất xin lỗi rồi, hiện tại tôi là chủ nhân của cô. Cô bị tôi mua, cho dù cô có ghét tôi, cũng phải ở bên cạnh tôi. Ai cho phép cô rời đi, không có lệnh của tôi, cô không thể bước ra nơi đây nửa bước. Nói xong, lệ quân mặc đã nâng thắt lưng bà lên, vác lên trên đầu vai phẳng của mình, bước vào biệt thự thẳng đến phòng ngủ chính trên lầu. Lâm Thủy giao dùng sức đập ông, kỳ thực bà có thể dùng châm, nhưng không biết làm sao nữa, gần nhất chỉ số thông minh của bà luôn cất cánh bay xa, bà xiết quả đấm ngược lại giống như cù lét cho ông. Lệ quân mặc một cước đạp ra cửa phòng ngủ chính, trực tiếp khiêng bà vào. Người làm nữ lầu dưới nhìn một màn này run lẫy bẩy, có một người làm nữ nhanh chóng lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho lệ lão thái quân ở lệ gia đại trạch. Lúc này lệ gia đại trạch tràn đầy tiếng nói cười, bởi vì lục hàn đình hạ tịch quán mang theo tiểu lục họa trở về thăm lệ lão thái quân.